Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe vậy thì khẽ nhích lên Nhưng mà vi phòng hợp đồng sẽ phải bồi thường tiền đó Vậy thì cứ bồi thường cho người ta đi Em không trả nổi Ai sẽ trả cho em Không cần Em rất là xem trọng công việc này Ai sẽ giúp em tìm một công đi đại diện ở Mỹ Nhưng em muốn đến châu Âu để phát triển Châu Âu thì có gì là tốt chứ Có tốt hay không Đều là do em quyết định Một thần nhất bóp chặt tay cô đến phát đau rồi gằn giọng Em chính là muốn rời khỏi nơi này có phải hay không? Cô cắn cắn môi rồi suy nghĩ một lúc mới kết lời. Em rời đi trước khi anh vất bỏ em. Đối với anh có tổn thất gì đâu cơ chứ. Dù sao thì người tình của anh cũng nhiều vô số kể Tìm một người cũng không có một chút nào cả. Nhưng bây giờ anh đối với người khác không có một chút hương thú nào cả. Nghe thế vậy thì tình tường nhanh nhanh mũi. Có phải anh đã quen bỏ rơi người khác, chứ không quen người khác bỏ rơi mình trước có đúng hay không? Đúng thì sao chứ? Nghe nói người tình của anh chỉ có thể duy trì thời hạn, qua lại với anh là một tháng mà thôi. Hai chúng ta cũng đã ở bên nhau 28 ngày rồi. Thời gian dài hay là ngắn, đều là do anh quyết định. Anh sẽ không hy vọng em trở thành người phụ nữ của cuộc đời anh chứ? Nếu anh muốn như vậy thì sao? Một thành nhất à, anh không những độc tài chuyên quyền, mà hơn nữa còn không phân rõ phải trái. Cảm ơn em đã khen ngợi anh. Anh bắt chước theo giọng điệu nói chuyện của cô trước đây. Cô hít sâu một hơi rồi cất lời. Mà cây anh nói cái gì? Dù sao em cũng đã mua vé máy bay rồi Ngày kia em sẽ đi Ánh mắt của mật thần nhất Giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy Anh chưa từng gặp qua một người phụ nào Máu lạnh giống như em vậy Em dám nói em không động lòng với anh sao Một chút tình cảm cũng không có sao Một chút cảm giác lưu luyến Em cũng không có ư Trái tim của tần tường nhẹp bình bịch Cô không dám nghĩ sâu thêm Ngoài miệng vẫn cứng rắn nói Dù sao, anh cũng chưa bao giờ động lòng với phụ nữ. Sao em vẫn giao tình cảm chân thành cho anh được chứ? Mụng thân nhất cứng đờ nhìn cô chầm chầm, đột nhiên bương tay ra. Tôi đợi rồi, em muốn đi thì cứ đi đi, anh sẽ mặc kệ em. Anh cũng không phải là người giám hộ của em, dĩ nhiên là không cần phải để ý đến em rồi. Ánh mắt của anh đâm thẳng vào trái tim cô, làm cho cô đau đớn. Có một loại cảm xúc mà trước giờ không thèm để ý, một đối đau không biết tên. Từ từ bỏ ra khỏi nơi tận cùng của trái tim. Lung ra khỏi khách sạn, tần từng đứng bên cạnh xe của anh hỏi anh. Anh muốn về nhà sao? Có thể tiến em một đoạn hay không? Em tự gọi taxi đi, anh còn có một cuộc hẹn khác. Dường như anh đang cố trêu thức cô, lướt nhìn Stephanie cũng đang bước ra từ trong khách sạn, thì lập tức lớn tiếng gọi. Stephanie, lên xe đi. Ánh mắt của cô ta nghe thấy tiếng anh thì đột nhiên sáng người gần như là dùng tốc độ chạy như bay đến bên cạnh, chạy thẳng vào trong chiếc xe của Mục thần nhất. Mục à, đi xem một bộ phim mới của em có được hay không? Bây giờ đang công chiếu ở trên toàn tước Mỹ đó. Stephanie nũng nịu cất tiếng hỏi. Không, về nhà anh ngay bây giờ. Anh không hề liếc nhìn tần tường, lập tức cho xe chạy mà tiến ra ngoài. Tần tường buồn bã nhìn theo ánh đàn xe sáng trưng, cuối cùng cũng mất mắt chìm vào trong bóng đêm. Cái cảm giác đau đớn Như là bị kim châm nhỏ bé bé nhọn đâm vào Khuếch đại dần dần lan trần ra ngoài Rồi sau đó trải trọng ra khắp lồng ngực Suốt cuộc thì đàn bà cũng không thể giống đàn ông Với chuyện tình cảm cũng giống như là giấy lo vậy Xổm xong là vứt đi ngay lập tức Nếu như ban đầu cô không động lòng Không có bị anh hấp dẫn Thì làm sao đêm đó cô lại ở lại Sao lại bằng lòng sao cả thể xác và tâm hồn của mình cho anh đây Nhưng trận đấu giữa đàn bà và đàn ông Dù sao vẫn có một kết cục Cô không muốn thua, cô chỉ có thể cố gắng để mà kiên cường. Mối tỉnh đầu của cô, người đàn ông đầu tiên của cô, mục thần nhất. Tạm biệt anh. Sau khi chiếc xe của mục thần nhất, chạy ra khỏi ba cây số thì đột nhiên dừng xe ở bên đường. Xuống xe. Xuống xe ư, còn chưa tới nhà của anh cơ mà. Stephanie nhìn xung quanh rồi cất tiếng. Bây giờ tôi muốn cô lập tức xuống xe. Đây là một khu vực thương mại, xung quanh đều là quán bar và quán cà phê. Stephanie hiểu lầm ý anh mà hỏi Anh muốn uống một ly sao? Cô có xuống hay không? Đừng để cho tôi phải đuổi cô xuống xe Anh lạnh lùng nói Cô ta tức giận, sắc mặt trắng xanh mà nhìn anh Thì ra anh chỉ muốn đóng kịch cho con nhỏ đó xem sao? Nó thì có cái gì là tốt chứ? Em có chỗ nào không bằng nó hả? Mau cô đi Chẳng muốn giải thích với cô ta nhiều Một thần nhất vươn tay mở cửa xe cho cô ta Stephanie nhảy xuống xe buồn miệng trời rùa Một thận nhất cái thề đàn ông không có lương tâm này. anh nghĩ rằng bọn tôi yêu thích anh sao? anh đừng có chảnh chọe rồi tự mình tương bức mình. lại đàn ông như anh đáng đời sẽ không có ai yêu. cả đời anh giữa không. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net